Các bạn đang nghe tại đọc những kết quả mà các giám định viên đưa ra lại làm cho tất cả mọi người thấy hoang mang của hụt thẫm vì họ không thể định hình được là thứ hung khí gì đã gây ra sự tổn thương quái gì ấy về cho mấy nó không hề giống với sự sát thương của những lưới da bình thường lặng lẽ vừa vào căn phòng họp về mặt khả luôn vẫn còn tràn đầy âu ầu và thiểu não mọi người đã mặt đông đồ chỉ còn thiếu mỗi bình ảnh Khẽ gật đầu chào mọi người Rồi Luân nặng nề ngồi xuống trong bộ dạng mệt mỏi Nhìn sang bên chỗ mà mọi ngày Phu Linh vẫn thường ngồi luôn lại không thể tránh khỏi sự chống trải Đang lặng lẽ chào dâng trong cơ thể mình Anh nói Thật xin lỗi mọi người Tôi thấy trong người không được khỏe Tôi xin phép được về trước Nếu vậy thì cậu hãy về nghỉ ngơi đi Có phát hiện gì thì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu ngay Sự mới mắt này Tất cả chúng ta đều tiếc thương vô hạn Mong cậu hãy cố gắng vượt qua được để sầu lị lấn át lý chỉ của mình. Người vợ lên tiếng là chú Khiên. Chú Khiên là người đứng sau vương khang về tuổi tác. cho nhóm hình sự bảy người ấy, thì chú Khiên cũng là một người có khả năng tư duy đáng được kính nề. Những lời nói của chú Khiên khiến Khả Luân không thể không nghe. Anh Khẽ gật đầu rồi nói. Vâng, em nhớ rồi. Xin anh mọi người hãy yên tâm. Nói giật lời, Khả Luân cúi chào mọi người rênh lặng lẽ bước ra trong mắt đầy lo lắng của họ. cả luận đã đi khỏi, mọi người còn lại chỉ biết nhìn nhau trong bê tắc Có lẽ điều họ lo lắng nhất trong lúc này là không phải về khả luôn mà là về lại lần Không khí ngột ngại đã bao trùm lên khắp cả gian phòng, thì một dòng nói bụng dưng cân lên phá vỡ xìm lặng. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm lai lầm ngay lập tức. Nếu như người có chết thì chúng ta cũng phải mang được xác về. Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ nằm trong dự định của chúng ta Nên vậy chúng ta phải cố gắng tìm kiếm thêm được những thông tin xung quanh Về sự mất tích của cậu ấy Thì Chúng ta mới xác định được địa điểm rõ ràng Và dễ bè hơn như công cuộc tìm kiếm này Người vừa đưa ra ý kiến là Hàn Trương Hàn Trương là thành viên cuối cùng nhóm trinh sát Anh chỉ lớn hơn Lai like Lâm khá lớn một tuổi Hàn Trương có một dung mạo khá bệ vệ Và một trí tuệ sắc bén Tài phán đoán xuất thần của anh Làm cho các nhóm đều thán phục kinh này Cao hơn nữa là sự khiếp sợ Đôi khi họ còn phải dập đầu Với khả năng siêu phàm tiềm ẩn ấy Nhưng lần này có vẻ Vương Khang không mấy đồng tình Cho dù hẳn chưa nói đúng Khang nói Tôi không có ý kiến phản đối Nhưng có một điểm quá xa vời đó là thông tin Những thông tin ấy chúng ta biết khai thác từ đâu Khi mà mọi ngã đường đều đã bị bịt kín Đúng là mọi ngã đường đều đã bị bịt kín Đó chính là điều đã gây sự bê tắc cho chúng ta Vậy Cậu có một chủ kiến nào khả thi hơn hay sao Hàn chương Trước mà là chưa có Nhưng tôi được nghe mọi người kể với cô gái Mang tên Kiều V Có thể cô ấy sẽ là chiếc chìa khóa duy nhất của chúng ta Không em không đồng ý Cô ấy như là sao trồi vậy Tất cả những cái chết khó hiểu gần đây Đều liên quan cô ấy Cô ấy chỉ toàn mang lại những điều không may mắn mà thôi. Lời nói với Hàn Trương vừa giữ thích ngay lập tức gặp phải lời phản đối kịch lời của Hiểu Mẫn. Có lẽ là do cô quá sốc vào những chuyện đã xảy ra vừa rồi khi mà kiểu với lại là nhân vật chính có liên quan. Nhận thấy vẻ mặt của Hiểu Mẫn còn đang tức tối. Vương Khang liền lên tiếng xoa diệp. Em hãy cứ bình tĩnh. Sẽ không có ai có thể làm hại chúng ta được nữa đâu. Hãy nghe anh Trương nói tiếp đá. Biết đâu cậu ấy có thể giúp được điều gì đó cho chúng ta Nói với Hiểu mắn rồi Vương Khang mới quay sang phía Hàn Trưng anh tiếp lời Cậu Trương Cậu ấy nói rõ hơn đi Nhìn lại Hiểu mắn với một hơi thở dài giữa Hàn Trưng lại tiếp tục Tôi đã được nghe về khả năng kỳ lạ của cậu ấy Tôi cũng đã được nghe là đâu có lần Lai Lâm bị một bóng người bí ẩn dẫn dụ Để rồi suýt nữa phải bỏ mạng nơi vực thẳm Còn bên giám định kết quả pháp y thì cho biết rằng họ không thể định hình được là thứ gì đã gây ra thương tồn tại cánh tay bị đứt của lai lầm. Vậy đã có một sự trùng hợp mà không phải là ngẫu nhiên. Đó là viết thương tích này hoàn toàn giống với vết thương tích của chàng trai tên dục tâm được lưu trữ trong hồ sơ. Tất cả điều đó chẳng phải là điều bí ẩn và viện bí hay sao? Nếu như kẻ gây ra hưu vụ ấy là kẻ không thuộc con người tiền ngoài của gái ấy ra, ai có thể có khả năng siêu nhiên mà tìm được bọn chúng. Đúng rồi, Sở tổng nghĩ ra. Vương Khang khẽ thốt lên khi mà tứ dục mình đã chợt bừng tỉnh sau giấc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net